Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn trầm giọng hỏi. Vậy ngươi muốn sao? Minh Long thất sát trầm giọng nói. Muốn sao? Ta muốn ngươi dẫn tê. Ê. E, nương. T. A. Với gia chủ. Hoặc sáu dân của tả gia. Ta muốn cách thành tựu tổ tiên. Ta kẹp ở cảnh giới cổ tiên đã hai vạn năm. Hồn nộ Thánh Vương Tả Thiên hồn lắc đầu, nói giọng tiếng gia chủ: "Không có khả năng. Nếu không được thì thôi." Minh Long Thất Sát xoay quanh, mặc kệ Hồn nộ Thánh Vương Tả Thiên hồn. Hồn nộ Thánh Vương Tả Thiên hồn nhìn Minh Long Thất Sát, sắc mặt khó xem. Minh Long thất sát cứng mềm không ăn, chỉ muốn cách tổ tiên, nhưng dẫn tiếng gia chủ. Bản thân hồn nộ thánh vương, tả thiên hồn chỉ là một bàn chi. Dù muốn dẫn tiếng gơ thì gã phải trả cái giá rất lớn. Thậm chí tiêu hao nhân tình giữa gã và tôn thấp. Ngay khi hồn nộ thánh vương tả thiên hồn cực kỳ tức giận thì bỗng vân hải khí vẫn lăn lộn. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn biến sắc mặt, ngẫm đầu nhìn lên trời. Rai! Kim Long khí vận nóng nảy hố dài. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn nhắm mắt cảm ứng, một lát sau biến sắc mặt. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn lộ vẽ mặt kinh ngạc hỏi. Sao có thể? Tại sao khí vận của u thần thánh đình chạy hướng đại trăng? U thần thánh đình tan vỡ. Không thể nào. Chắc chắn là ta cảm ứng sai. Làm sao U thần thánh đình bị diệt được. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn không thể tin lại nhắm mắt cảm ứng. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn yên lặng đứng một lúc lâu. Chợt kinh sợ mở mắt ra. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn kinh sợ nói. Tốc độ như vậy là chảy ra hết. Là thần phục sao? Rốt cuộc U thần thánh đình xảy ra chuyện gì? U thần thánh vương thần phục đại trăng. Thần phục diêm xuyên. Nên biết rằng mỗi một thánh vương đều có hùng tâm độc bá thiên hạc. Sao có thể thuyết phục U thần thánh vương thần phục ngay được? Lúc trước trên chầu triều còn báo cáo đại trăng. U thần thánh định liều mạng ngư chết ta sống. Vậy mà bây giờ u thần thánh vương thần phụt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong lòng hồn nộ thánh vương tả thiên hồn lúng cuốn. Diêm xuyên. Một cương thi vương mới xuất thế. Ban đầu hồn nộ thánh vương. Tả thiên hồn không để ý tới. Ai ngờ hắn biến hung mãnh như vậy. Chết mắt đã thành đối thủ một mất một còn với hồn nộ thánh vương tả thiên hồn Tốc độ nhanh quá, mới qua bao lâu? Mười năm sau Hồn nộ thánh vương Tả thiên hồn chợt cảm thấy tay chân lạnh lẽo Diêm xuyên tạo áp lực càng lúc càng lớn cho hồn nộ thánh vương Tả thiên hồn Lớn đến gã cảm thấy khó thở Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn nhìn hướng Minh Long thất sát. Thất sát, ta hứa với ngươi, sẽ dẫn tiếng ngươi đến sáu dơ của tả gia. Minh Long thất sát mở mắt ra, bỗng nhiên được một tất lại muốn tiếng một thước nói. Không, là gia chủ của tả gia. Minh Long thất sát thấy Minh Long thất sát được nước lấn tới thì ánh mắt tức giận nhưng cố nén. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 28 Tả Gia M. Minh Long thất sát nghiến răng nói Được rồi, dẫn tiến đến gia chủ của Tả Gia Minh Long thất sát bò dậy, ngừng nút hủy hồn Ha ha ha ha ha Tốt, một lời đã định Ta cũng không sợ ngươi lừa ta, ngươi còn có cả quốc tại đây Mặc dù hồn nộ thánh vương tả thiên hồn rất tức giận nhưng càng hy vọng Diêm Xuyên chết. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn biểu tình hung dữ nói. Ta sẽ sai người mang ngươi đi. Nhớ kỹ, phải giết Diêm Xuyên ta muốn hắn chết. Minh Long thất sát tò mò hỏi. Không thành vấn đề, nhưng ngươi cần gì tức như vậy? mắt hồn nộ thánh vương tả thiên hồn lón ti hung ác. Đại quân của Diêm Xuyên công phạt triều ta. Có nhiều con cháu của ta bị đại quân của Diêm Xuyên lăng trì sử tử. Là lăng trì. Huyền tôn tả gian mà ta yêu thương nhất bị cắt đầu. Lăng trì cuối cùng nghiền xương thành trò. Minh Long thất sát nhớ lại. Tả Tả gian. Là tiểu tử háo sắc kia Lần trước thấy hắn hình như đang buộc một nữ nhân Nhưng nàng ta đã hủy dung mạo của mình Thật cường liệt Hình như tên là Trần Phi Thiên gì đó Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn lạnh lùng nói Hờ Ta mặc kệ là ai Sau khi Diêm Xuyên chết thì tất cả bọn chúng phải chết Minh Long thất sát lạnh lùng nói Kêu người mang ta đi gặp Diêm Xuyên đi, còn nữa, nhớ kỹ lời ngươi đã nói, nếu nút lời thì ta sẽ ăn ngươi. 10 ngày sau, Đại Trăng Thánh Đình, Đại Tần Thành Trung Ương Điện. Hóa Thê Lương mang theo U Thần Thánh Vương tiến đến. Hóa Thê Lương Hưng phấn nói. Thánh Vương, thần không phụ kỳ vọng. U Thần Thánh Vương nhìn Diêm Xuyên. Sắc mặt cực kỳ phức tạp Trong mắt không cam lòng Nhưng cuối cùng biến thành tiếng thở dài Kính chào Thánh Vương Diêm xuyên cương thi vương Ngồi trên lông ỉ Nhìn hóa thê lương và U thần Thánh Vương Mắt lón ti vừa lòng Diêm xuyên cương thi vương vừa lòng Không phải vì u thần Thánh Đình Không phải vì u thần Thánh Vương Mà là hóa thê lương nhưng tài như vậy lại tự mình đến Đại Trăng Thánh Đình Diêm xuyên cương thi vương nghiêm túc nói Bắt đầu từ hôm nay Sắc phong hóa thê lương làm đệ bác quân đoàn trưởng của Đại Trăng Thánh Đình Quần quan u thần Thánh Đình thần phục xếp vào đệ bác quân đoàn Hóa thê lương nghiêm túc nói Tạ Thánh Vương Đang lúc Diêm xuyên cương thi vương sắc phong thị Rai, ngoài đại điện bỗng vang tiếng rồng ngâm khiêu khích, yêu khí cùng cụm đè ép toàn đại tần thành. Một thanh âm chói tai nói, Thất sát tiền bối, ở đó đấy Trung Ương Điện, Diêm Xuyên ở trong Trung Ương Điện. Mắt Diêm Xuyên cương thi vương lón tia sáng lạnh, đạt bước tiến lên, đi hướng cửa Trung Ương Điện. Diêm Xuyên cương thi vương chậm rãi đi ra khỏi Trung Ương Điện. Diêm xuyên cương thi vương thấy phía xa có một cự lông màu đen toát ra khí yêu tà ngập trời đè ép hướng trung ương điện. Rai Bên ngoài đại tầng thành một yêu lông màu đen ngửa đầu hú dài, sóng âm mạnh mẽ xong hướng đại tầng thành thẳng tới trung ương điện. Bên cạnh Hắc Long có một tu giả Phật phòng lo sợ, hình như là người dẫn đường. Hát lông Chính là Minh Long thất sát mà Hồn Nộ Thánh Vương Tả Thiên Hồn mời đến. Hồn Nộ Thánh Vương Tả Thiên Hồn nhìn hướng Trung Ương Điện, ngược lại nhìn Hoàng Tuyền Lộ ở phía không xa. Minh Long thất sát ngoái đầu nhìn kẻ dẫn đường, mắt bắn ra sát khí. Hoàng Tuyền Lộ Tả Thiên Hồn không có nói chỗ này có Hoàng Tuyền Lộ. Người dẫn đường cười nịnh. Thất sát tiền bối, người đâu có hỏi. Ha ha, Diêm Xuyên ở trong trung ơn điện kia, làm phiền. Minh Long thất sát hừ lạnh một tiếng. Ờ. Lúc này trong trung ơn điện, Diêm Xuyên cương thi vương dẫn theo quần thần chậm rãi đi ra khỏi đại điện. khí yêu tà cùng cụm ập đến. Nguyên U thần thánh vương kinh ngạc hỏi. Minh Long thất sát. Diêm xuyên cương thi vương thẳng nhiên nói U thiên quân, ngươi có biết người tới sao? U thần thánh vương gật đầu, nói Bẩm thánh vương, thần cùng hắn có gặp nhau một lần Ngày xưa hắn tại vạn u cương vực xương bá một thời Sau này bị vượt chủ vạn u cương vượt khu trụ Nhưng thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ Là đỉnh cổ tiên hơn nữa còn là một đạo thần. Đám quan viên bất ngờ hỏi: "Đạo thần?" U Thiên Quân lắc đầu cười khổ nói: "Đúng vậy. Người dẫn đường bên cạnh Hắc Long là thuộc hạ của Tả Thiên Hồn, xem ra là cùng phe với đại sở." Thất sát! A! Không ngờ Tả Thiên Hồn giấu sâu như vậy. Có hung long này mà hắn nhẫn nhịn đến hôm nay. Thần không phải là đối thủ của tả thiên hồn. U thiên quân tiếp tục bảo. Hơn nửa năm đó vượt chủ vạn U cương vượt chính là tổ tiên. Dù khu trục thất sát nhưng cũng không làm gì được nó. Thực lực của nó cực kỳ hung hãn Thánh vương hãy cẩn thận. Tiên U thiên quân đập nhanh. Gã còn nhớ mãi sự hung tàn của Minh Long thất sát. Năm đó U Thiên Quân chính mắt thấy Minh Long thất sát một mình đấu với 18 cổ tiên. Cuối cùng giết hết cổ tiên. Thực lực ngút trời. Diêm xuyên cương thi vương gật đầu, lạnh lùng nhìn Minh Long thất sát ở trên trời cao. Minh Long thất sát rống to, trai, yêu khí tung hoạn. Minh lòng thất sát sông hướng Diêm Xuyên Cương Thi Vương. Hai cường giả đối diện nhau. Minh Long thất sát nhìn chầm chầm Diêm Xuyên Cương Thi Vương, mắt lớn tia tò mò. Diêm Xuyên. Đây chính là Cương Thi Vương đi ra từ u tuyền. Hoàng tuyền lộ bỗng vang tiếng quát tháo của Kim Đại Vũ. To gan. Minh Long thất sát trừng mắt. A. dai. Minh Long thất sát há mồm phun ra yêu quang màu tím bắn thẳng hướng hoàng tuyền lộ. U thiên quân hét to. tự sát yêu quang, thương hồn hũ phách, cổ tiên chạm vào liền chết, hãy cẩn thận. Đinh! Một tiếng chung ngân, một luồng sóng ôm bắn hướng tự sát yêu quang. Âm! Um. tự sát yêu quang nổ tung vào trời sương khói mông luông. U Thiên Quân kinh ngạc nhìn phía xa. Cái gì? Tự Sát Yêu Quang không có hình dạng cố định, chỉ là ánh sáng, thậm chí pháp bảo không thể đụng vào nó. Thế mà bị một tiếng chuông ngân phá giải. U Thiên Quân chính mắt thấy năm đó Tự Sát Yêu Quang tiêu diệt một cổ tiên. Đại Trăng Thánh Đình còn có người cường đại như vậy? Minh Long thất sát trường mắt quát A Diêm xuyên cương thi vương thẳng nhiên nói Kim Đại Vũ Kim Đại Vũ ở hoàng tuyền lộ lên tiếng Có thần Diêm xuyên cương thi vương thản nhiên nói Nghiệt xúc này chính là đạo thần Ngươi hãy thủ hoàng tuyền lộ cho tốt Trẩm sẽ đứt thân giải quyết nó Ở hoàng tuyền lộ Kim Đại Vũ cung kính nói hằng tung chỉ Diêm Suyên Cương Thi Vương quay đầu nhìn hướng Minh Long Thất Sát. Minh Long Thất Sát cũng ánh mắt âm trầm nhìn Diêm Suyên. Minh Long Thất Sát hét to: "Nguyệt Súc, dám mắng ta là Nguyệt Trời làm vậy có thể sống? Người làm vậy không thể sống yên tâm. Tất cả bọn chúng sẽ chôn cùng ngươi." Đã lâu ta không nuốt máu thịt. Tất cả hãy vào bụng ta đây. Một tiếng rống to. Rai. Miệng Minh Long thất sát như phát ra lực hút cực mạnh hút toàn bộ đại Tần thành. Có dân chúng kinh kêu. À, Thánh Vương cứu mạng. U Thiên Quân giật mình kêu lên. Minh Long thôn thiên thuộc. Năm đó U Thiên Quân thấy Minh Long thất sát dùng chiêu này một hơi nuốt mười cổ tiên. Nhiều dân chúng kinh khủng bị hút đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 29 Diêm Xuyên Cương Thi Vương mạnh mẽ. Giờ I.F.M. E, xuyên Cương Thi Vương hừ lạnh một tiếng Càng rỡ Vèo Diêm xuyên cương thi vương ra tay, hắn vung tay phải cực kỳ nhanh xuất hiện ở trên đầu minh Long thất sát. Bàn tay nhanh đến mức tận cùng chụp đầu minh Long thất sát. Sau đó cương trưởng ấn xuống. Ẩm! Um, minh lông thất sát bị một trưởng này đè lúng xuống đất, phía nam đại tần thành bị đụng ra cái hố to. Dân chúng ban đầu bay lên trời đã được cứu. Giờ phút này gần như tất cả dân chúng đều mờ mịt nhìn tình hình. Phía Nam Một cương trưởng đen to lớn đè chặt một hát lông vào trong hố. Hát lông không thể nhút nhứt. Chỉ có cái đuôi vạn vẹo điên cuồng U Thiên Quân há hốt mồm. Trong khoảnh khắc U Thiên Quân chưa thấy tình hình này thì hung long đã bị ấm trên mặt đất. Có phải là ta nhìn lầm không? Diêm xuyên cương thi vương lạnh lùng nói. Nếu ở dương giang, đấu với thân thể khác của trẩm thì ngươi còn chiến đấu được một phen. Tại mơ phủ thì ở trước mặt trẩm mà cũng dám càng rỡ. Quần thần không chú ý, hóa thê lương thì nghe ra chút manh mối. Diêm xuyên có hai thân thể, một ở dương giang, một ở mơ phủ. Nhưng lời Diêm Xuyên nói là có ý gì? Không lẽ thực lực của hai thân thể không giống nhau? Hình như thân xác cương thi càng hung hãn hơn. Quần thần, dân chúng kinh ngạc, phía xa Minh Long thất sát càng không hiểu ra sao? Mới một chút mình đã bị ấn ở trong hố. Đùa sao? Minh Long thất sát bi phẫn phát ra tiếng rồng ngâm, rai. Trong tiếng rồng ngâm, bỗng nhiên sau lưng lưng minh Long thất sát xuất hiện một thiên đạo màu đen. ầm Thiên đạo xuất hiện, chết mắt minh Long thất sát xảy ra khỏi cương trưởng của Diêm Xuyên. Rai! Trong tiếng gầm rống, minh Long thất sát bay lên trời, thiên đạo to lớn sau lưng gã phát ra thiên uy khủng bố đè ép. Minh Long thất sát gào thép. Diêm Xuyên! Ngươi chết chắc rồi. Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ta phải dùng âm hỏa mỗi ngày thiêu hủy hồn phách của ngươi. Khiến ngươi chịu đau khổ đời đời kiếp kiếp. Minh Long thất sát rốn to. Thiên đạo, hãy trợ ta nghiền nát Đại Tần Thành. Âm! Um, thiên đạo to lớn di chuyển hướng Đại Tần Thành, hư không phát ra sóng lớn cuồn cuộn, bạo phong nổi lên bốn phía. Không gian dao động cường đại lan hướng đại Tần thành. Minh Long thất sát núp sau thiên đạo, xu thiên đạo phá hủy đại Tần thành. Diêm xuyên cương thi vương lạnh lùng nói. Không thể hợp đạo, ngươi vĩnh viễn không chịu nổi một kiếp Khi nói chuyện, diêm xuyên lại vung tay đánh hướng thiên đạo. Minh lòng thất sát hương phấn hét to. Ha ha ha ha ha ha. Vô dụng, ngươi không phải là đạo thần, vĩnh viễn không thể phá được thiên đạo. Đây chính là thiên đạo. Ấm! Uhm. Nhưng cương trưởng của Diêm Xuyên Cương Thi Vương quá dị đánh trúng thiên đạo? Minh Long thất sát giật mình kêu lên. Cái gì? Ấm! Uhm. Cương trưởng đen xuyên qua thiên đạo, lại bắt lấy đuôi của Minh Long thất sát bỗng vung lên. Lực lượng khủng bố làm minh lông thất sát dù có thực lực ngập trời cũng bị vung lên vung xuống. Âm, um, minh Long thất sát đập vào một ngọn núi to, đụng nát ngọn núi. Nhưng Diêm Xuyên Cương Thi Vương chưa ngừng vung minh Long thất sát. Âm, um, âm, um, âm, um. lần lượt nhất minh Long thất sát rồi lại đập gã xuống mặt đất từng lần vung lên. Minh Long thất sát mạnh mẽ như vậy mà giờ người mềm ạc liên tục bị va đụng. Cái này căn bản không phải chiến đấu, rõ ràng là đơn phương chà đạp. Minh Long thất sát là đạo thần đỉnh cổ tiên. Hiện tại Minh Long thất sát giống như cây roi bị diêm xuyên cương thi vương vung đến vung đi. Dân chúng hưng phấn quan viên hưng phấn. Phiếu xa kim đại vũ ngoái đầu nhìn trong mắt tràn ngập kính nể. U Thiên Quân há hốt mồm không nói nên lời. Lúc đến dù U Thiên Quân thuyết phục chính mình nhưng làm thánh vương. Bảo gã buông bỏ Giang Sơn trong tâm lý không có khả năng không bức rứt. Diêm xuyên có tài đức gì. Nhưng thấy tình cảnh này thì U Thiên Quân đã không còn lời gì để nói. Bức rứt. Bức rứt cái quái gì Mình đánh không lại Minh Long thất sát Mà ở trước mặt Diêm Xuyên Như là con kiến tùy ý hắn bóp nát Diêm Xuyên này có thực lực gì Tổ tiên Diêm Xuyên trước mắt nhất định là tổ tiên Tổ tiên sao U thiên quân hút ngụm khí lạnh Ui Tình tự không cam lòng Giờ đã tan biến Hóa thê lương thì mắt sáng lên Mắt hóa thê lương lón ti sáng. Cương trưởng xuyên qua thiên đạo. Không lẽ là cương thi cực độ nhảy ra ngoài thiên đạo. Không còn ở trong ngũ hành. Thiên đạo căn bản không làm gì được loại cương thi cực độ này. Lão Tổ Tông có nhắc tới loại cương thi cực độ này ngay cả lão Tổ Tông cũng chưa từng thấy. Tướng thần Chi Khu. Minh Long thất sát bị vung chán phán mặt mày, thiên đạo cũng biến mất. Bùng! Lần cuối cùng Minh Long thất sát bị viêm xuyên cương thi vương quăng tới trước trung ương điện trước mặt quần thần. cự Long ngàn trượng thoạt trong vô cùng khổng lồ, đồ sộ cực kỳ, nhưng không ai sợ hãi. cự Long thè lưỡi. Miệng rồi bọt mém. Mắt tràn ngập kinh khủng. Toàn thân bị diêm xuyên cương thi vương vung tới vung lùi xương cốt tan rã. Không thể nhút nhứt. Không, không thể nhút nhứt được mà là ở trước mặt diêm xuyên cương thi vương, Minh Long thất sát không dám động đậy. Minh Long thất sát hung ác nhưng chưa từng nghĩ hôm nay gặp phải yêu nghiệt càng dữ hơn gã. Cường giả bắt đạo thần như bắt con kiến thì Minh Long thất sát còn hung gì nổi. Hiện tại Minh Long thất sát hận chết hồn nộ thánh vương. Tạ thiên hồn. Là gã lười Minh Long thất sát tới. Tiêu đời. Tiêu đời. Diêm xuyên cương thi vương thản nhiên nói. Long liễn của trẩm còn thiếu một long có cam lòng kéo xe cho trẩm không? Minh Long thất sát mặt như đưa đám nói. Tạ ơn thánh vương không giết. Kéo xe. Kéo cái quái gì, mình đường đường là đạo thần mà đi kém xe. Minh Long thất sát khóc không ra nước mắt. Minh Long thất sát nghĩ tới cường giả bá đạo trước mắt, gã chỉ đành khuất phục. Hiện tại Diêm Xuyên Cương Thi Vương tùy tiện có thể bóp chết gã có lẽ kéo xe cho hắn không quá mất mặt. Diêm Xuyên lạnh nhạt gật đầu, nói U, V, K, -W, w, M Ú thiên quân đứng một bên đã mất đi chút lòng hiếu thắng cuối cùng. Tổ cha nó, đạo thần, đây là đạo thần. Dùng để kéo xe. Gã thần phục đế vương gì thế này tại sao lúc trước gã thấy bất mãn? Còn khiêu chiến với Diêm Xuyên? Còn muốn đấu với hắn? Đấu cái quái gì? U thiên quân thấy xấu hổ vì cách nghĩ lúc trước của mình. Phía xa cường giả dẫn đường cho Minh Long thất sát trợn tròn mắt nhìn. Vốn gãi chuẩn bị nhìn Minh Long thất sát đại sát tứ phương, hủy diệt đại tần thành. Nhưng trước mắt là hủy diệt sao? Cái này rõ ràng là tự mình hủy diệt đi. Người kia quay đầu lại cúng cuồng bỏ chạy. Trong thành vang tiếng rốn to. Đại tần thành là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Vèo, một luồng sáng bắn ra, một mũi tên bắn hướng cường giả bỏ chạy. Âm! Um, cường giả kia bị mũi tên bắn nổ. Không biết là ai bắn tên, rõ ràng là một thủ vệ không biết tên. Nhưng chỉ là một thủ vệ vô danh đã có tiếng lực như vậy, hiện tại U Thiên Quân hoàn toàn thần phục. U thần thánh đỉnh thần phục đại trăng thánh đỉnh không oang chút nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 30 thống nhất phản ủy cương vực thượng Mơ phủ hồn nộ thánh đình trên triều đình Một cựu thần vẽ mặt chua sóc nói U thần thánh đình thật sự thần phục đại trăng Thánh vương U thiên quân thật là không biết nhuột để nhất quân đoàn trưởng của đại trăng Môn Điềm điều chuyển binh lực đối chiến với triều ta Môn Điềm, Phương Tiễn, hai đại nguyên xoáy khiến các quân đoàn trưởng của triều ta lần lượt chết đi Thánh Vương bây giờ đại quân hai lộ đã tới nội địa triều ta, không lâu sau là binh đến dưới thành Thánh Vương xin nhanh chóng quyết định Đám quan viên lo âu bái Thánh Vương, Đại quân của hồn nộ thánh đình liên tiếp bại lui, hồn nộ thánh vương tả thiên hồn đều nhìn thấy rõ ràng. Sốt ruột Không ai càng sốt ruột hơn hồn nộ thánh vương tả thiên hồn. Trước giờ chưa từng thấy đại quân hung mảnh như vậy. Đặc biệt là các tướng lĩnh. Đại trăng thánh đình lấy từ đâu ra các tướng lĩnh hung mảnh đến thế? Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn khẽ thở dài. Chậm biết rồi chậm có tính toán riêng. Tung lệnh. Quần thần than thở, lùi ra khỏi đại điện chầu triều. Quần thần rút đi, hồn nộ thánh vương tả thiên hồn chậm rãi đi tới trước đại điện, nhìn phương Tây phía xa. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn sắc mặt khó xem nói. Thất sét, tại sao đến bây giờ ngươi còn chưa giết Diêm Suy? Đến lúc này, phiếu xa có luồng sáng vắng tới. Luồng sáng từ xa hú dài, báo có nhiều thị vệ định ngăn cản. Hồn nộ Thánh Vương Tả Thiên hồn hét to, để hắn đến, thị vệ lui ra. Rất nhanh, một bóng người đáp xuống trước mặt Hồn nộ Thánh Vương Tả Thiên hồn. Người kia sốt ruột nói Thánh vương, nguy rồi, nguy rồi Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn nhớ mày hỏi Có chuyện gì? Người kia sốt ruột nói Minh Long bị bắt, Ngưu Đại Nhân bị giết Mắt hồn nộ thánh vương tả thiên hồn lói tia kinh ngạc hỏi Bị bắt, bị bắt Người kia giải thích rằng Bị diêm xuyên bắt như con gà quật vài cái sau đó bị bắt. Bắt con gà. Mắt hồn nộ thánh vương tả thiên hồn lón kia tức giận. Nhân viên tình báo này do ai bồi dưỡng? Chuyện quan trọng như vậy tại sao so sánh như trò đùa? Người kia giải thích rằng. Thuộc hạ chính mắt nhìn thấy. Lúc đó Minh Long mắng Diêm Xuyên một câu, bị Diêm Xuyên tốm lấy rồi quang gian quật đi, cuối cùng mềm hoặc, bị bắt. Hồn nộ thánh vương Tạ thiên hồn khó tin nói. Minh Long thất sát là đạo thần. Người kia chua sóc nói. Sự thật chính là như vậy, Diêm Xuyên kia quá hung mảnh. Người đi chết đi. Hồn nộ thánh vương Tạ thiên hồn vỗ ra một chưởng. Ấm! Um, người kia bị đập thành khối thịt nát. Hồn nộ Thánh Vương Tả Thiên Hồn không phải giận thám tử mà muốn trúc ra áp lực trong lòng. Hồn nộ Thánh Vương Tả Thiên Hồn hố dài. Rai! Hồn nộ Thánh Vương Tả Thiên Hồn tức giận và bất an thì vệ xung quanh không dám tới gần. Mấy ngày sau, Phía Tây Đô Triều Hồn Nộ Thánh Đình có ba bóng người đi đến. Chính là người hóa thân từ Ba Thanh đến Kiếm của Diêm Xuyên, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế. Thái Đế nheo mắt nói. Hồn Nộ Thành. Ngọc Đế, Thượng Đế cũng hiếp mắt. Thái Đế trầm giọng nói. Nhiệm vụ của chúng ta là vây khốn nhiều hoàng thất trong chân long cương vực. Ta chủ chánh Tây. Ngọc Đế chủ Tây Nam. Thượng Đế chủ Tây Bắc. Hai người đồng thanh kêu lên. U, V, K, W, W, M. Vèo. Ngọc Đế. Thượng Đế bắn nhanh ra xa. Chết mắt ba người bao vây hồn nộ thành. Thái Đế kiếm trận. Ngọc Đế kiếm trận. Thượng Đế kiếm trận. Âm. Cùng với tiếng rống của Thái Đế. Ngọc Đế. Thượng đế! Chổi ba người bắn ra ba luồng kiếm quang lên chín tầng mây. Hình như khoảnh khắc hình thành ba cây cột thông thiên triệt địa. Chẳng qua ba cây cột này có hình kiếm trên đâm chín tầng trời, dưới cắm vào cửu u. Bùng! Cùng với ba cây cột xuất hiện, đột nhiên vô số kiếm khí vòng quanh bên ngoài hồn nộ thành. Kiếm khí cuồn cuộn rầm rập che trời chết mắt đã bao bọc toàn hồn nộ thành. Vô số dân chúng trong thành biến sắc mặt nhìn phía xa. Sao có thể như vậy? Thật nhiều kiếm khí. A! Vô số người kinh khủng, bội kiếm của nhiều tu giả bỗng run bần bật. Vù vù. Kiếm của ta không bị khống chế. Vèo! A! Kiếm của ta muốn bay đi đâu? Xung quanh vang tiếng kinh kêu Trường kiếm của vô số tu giả chật biến thành luồng sáng bay hướng bão tố kiếm khí ngoài thành Cùng bão tố kiếm khí xoay tròn quanh hồn nộ thành Một thanh thần kiếm bay tới Kiếm khí xung quanh chết mắt tăng một phần Bay ra hồn nộ thành không phải một thanh kiếm mà là ngàn vạn Không Mấy trăm vạn trường kiếm bỗng nhiên bay ra khỏi hồn nộ thành Vù vù Trường kiếm của hồn nộ thánh vương tả thiên hồn cũng rung lên Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn biến sắc mặt nói Có chuyện gì? Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn mạnh mẽ đè ép trường kiếm của mình trường kiếm mới không bay đi Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn hoàn toàn biến sắc mặt nói. Kiếm ý thật khủng khiếp, ngay cả tiên kiếm của cổ tiên cũng bị hấp dẫn. Lại có mấy trăm vạn trường kiếm vòng quanh kiếm trận cường đại bên ngoài khuyết trường gấp 10 lần. Vù vù. Kiếm khí ngăn cách nội ngoại không thể ra vào. Một tướng lĩnh hét to một tiếng. Ngự lâm quân phá trận cho ta. Âm, um, mấy ngàn cường giả xông vào lốc xoáy kiếm khí. Vù vù, chết mắt ngự lâm quân bị lốc xoáy kiếm khí cúng vào. Bùng, ngự lâm quân bị quăng ra chứ còn một đống tay chân cụt. Vèo, phiếu chính tay bỗng xuất hiện một nam nhân, đó là Thái Đế. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn lạnh lùng hỏi, Ngươi là ai? Tại sao đối địch với trẩm? Nam nhân mỉm cười nói Thánh vương của Đại Trăng là chủ nhân của ta Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn lạnh nhạt nói Diêm xuyên Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn phái người đi ám sát Diêm xuyên Hắn cũng sai người đến đây Thái đế thẳng nhiên nói Thánh vương rất tức giận ngươi không tuân thủ quy tắc bởi vậy mới phiếu ta tiến đến. Thái đế nói rồi nhìn hồn nộ thành. Thần dân hồn nộ. Hồn nộ thánh đình sắc bị diệt tới nơi. Thánh vương của Đại Trăng có ý chỉ tru toàn tộc hồn nộ thánh vương. Tả thiên hồn đầu đảng tội ác. Còn con dân nếu không chống cự thì chuyện cũ bỏ qua hết. Xì xào. Dân chúng hồn nộ thành xôn sao. Trong khoảng thời gian này, hồn nộ thánh đình liên tục bại lui. Trong lòng mọi người nặng triểu. Nhưng ai có ngờ chiến tranh nhanh như vậy? Quá mau! Người khác đã dẫn binh tới dưới thành. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn ánh mắt tức giận quát. Khốn kiếp! Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn đạt bước rút ra đế kiếm chém hướng Thái Đế. Hư không rạch một cương kiếm to lớn xong hướng Thái Đế, hình như muốn chém Thái Đế thành hai nửa. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn chính là cổ tiên, thực lực của gã cực mạnh. Cương kiếm xong hướng Thái Đế. Thái Đế mỉm cười, vương ngón trỏ tay phải điểm vào mũi đế kiếm của hồn nộ thánh vương tả thiên hồn. Các tu giả xung quanh lộ vẽ mờ mịt. Người này ngốc sao? Dùng thân xác đụng vào đế kiếm của Thánh Vương. Thân sát? Hắn thậm chí không dùng cả cương khí hộ thể, dùng thân xác điểm kiếm. Đang lúc đám ủy tu kinh tháng thì mũi kiếm và ngón tay va nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yrs Quận 9 chương 31 thống nhất vạn ủy cương vực hạ. Đờ, anh. Mọi người trông thấy khi mũi kiếm và ngón tay va chạm vào nhau thì bắn ra nhiều tia điện. Ẩm. Um. Cương kiếm của hồn nộ thánh vương tả thiên hồn vỡ nát. Đầu ngón tay của thái đế vẫn ngừng ở giữa không trung. Xung quanh vang tiếng hút khí lạnh. Ui! Thân sát! Thân sát thật khủng khiếp. Lấy thân xác không, là đầu ngón tay yếu ớt trực tiếp đỡ một kiếm của Thánh Vương. Ta bị hoa mắt sao? Thiên Dương Chi Thủ xung sao? Hồn nộ Thánh Vương tả Thiên Hồn kinh ngạc nhìn Thái Đế, nhưng loại sao lại có thân xác mạnh như vậy? Hồn nộ Thánh Vương tả Thiên Hồn không biết rằng bản thân của Thái Đế chính là một thanh kiếm. Thái Đế Ngọc Đế, Thượng Đế đều tự sinh ra kiếm hồn. Mọi chuyện cũng dễ làm, mộng nhập thiên cơ năm năm chia hai phần hồn, đây là tẩm bộ kiếm hồn trăm vạn năm. Kiếm ý của Tam Đế Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế đặt ở trong Đại tướng Đại Trăng Thánh đình hiếm có địch thủ. Hiện tại hồn nộ thánh vương tả thiên hồn cảm giác lòng lạnh lẽo. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn rống dài. Hồn nộ thánh đình. Con dân thiên hạ hãy nghe đây. Trẩm cần lực lượng của các ngươi. Hãy gơn. Ây. ù. Vinh. Quy. Quy. Ây. Lên tay phải của các ngươi. Rai. Thập bát trảo kim Long khí vận hú dài, thanh âm truyền khắp thiên hạ hồn nộ thánh đình. Hiện tại hồn nộ thánh đình đã mất đi một nửa cương thổ. Quan trọng nhất là dưới tình huống hồn nộ thánh đình liên tục bại lui. Lòng dân dao động. Bây giờ rất ít có dân chúng thành tâm thành ý cống hiến lực lượng của mình cho hồn nộ thánh phương. Tả thiên hồn. Mặc dù rất ít nhưng cũng có nhiều lực lượng tụ tập xông vào thập bát trảo kim long khí vận. Sau đó hợp thể cùng hồn nộ thánh vương. Tả thiên hồn. Âm âm. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn tăng vọc thực lực. Thái đế nhìn nhìn, chậm rãi lùi trở vào tam đế kiếm trận. Âm. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn xông vào trong đại trận kiếm khí Bùng bùng Vô số kiếm khí bạo tạc vang tiếng nổ Kiếm trận vẫn điên cùng vận chuyển Tuy rằng kiếm khí bay loạn Vô số thần kiếm thoát trận Nhưng trận pháp vẫn có điểm huyền diệu của nó Âm âm Hồn nộ thánh vương Tạ thiên hồn đánh nửa ngày không thể thương tổn thái đế Ngọc đế thượng đế Cuộc chiến đánh hai ngày qua Trong hai ngày nay vô số dân chúng càng lúc càng thất vọng với hồn nộ thánh vương tả thiên hồn. Rai! Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn bị buộc trở về. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn không thể tổn thương tam đế thái đế. Ngọc đế! Thượng đế! Nhưng tam đế thái đế! Ngọc đế! Thượng đế cũng không làm gì được gã điều động thế cả triều. Tuy nhiên, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế không cần hồn nộ thánh vương, tả thiên hồn bị thương. Chỉ cần vây khốn gã là được. Cuộc vây khốn này kéo dài đến cường giả ở thành trì xung quanh nhận được tin tức. Có người đến giúp đỡ vương nhưng càng nhiều người cực kỳ hoảng loạn. Hai đại quân mông điểm, vương tiễn đang trong cuộc công sát hung mãnh Hai đại nguyên soái tranh nhau như đang so đấu về tốc độ. Mười ngày sau, hai đại nguyên xoáy đã tới bên ngoài hồn nộ thành. Trên hồn nộ thành, phân hải khí vẫn đã biến mất hơn phân nửa càng lúc càng nhạt. Doãn hận thiên ôm thù hận đứng dưới hồn nộ thành. Lần này thật sự là binh áp sát thành. Tin tức truyền ra thành trì còn lại của hồn nộ thánh đình xôn sao. Thành chủ vô cương thành nguyện dẫn dắt vô cương thành thần Phục Đại Trăng Thánh Đình. Âm! Vân hải khí vận lại mất đi một phần. Thành chủ vạn thủ thành nguyện dẫn dắt vạn thủ thành thần Phục Đại Trăng Thánh Đình. Doãn hận thiên phá nhiều văn thần đi sước tới những thành trì này, rất nhiều thành chủ cỏ nghiêng theo gió lập tức đầu hàng. Tam Đế Thái Đế Ngọc Đế Thượng đế rút kiếm trận. Bên ngoài hồn nộ thành đã hoàn toàn bị quân đội của Đại Trăng bao vây. Doãn hận thiên cầm một lệnh kìa. Giết Rai. Đại quân cùng cụ nhào hướng hồn nộ thành. Hồn nộ thánh vương Tạ thiên hồn bị vây khốn gần một tháng giờ phút này biến già nu rất nhiều. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn hét to. Hỡi con dân của hồn nộ thánh đình. Hải gơn. Quy. U. Quy. Quy. Ờ. Lên tay phải của các ngươi. Cho trẩm mượn lực lượng. Rai. Kim Long khí vận lại phụ thể. Nhưng hiện tại ngày càng ấp người cho hồn nộ thánh vương tả thiên hồn mượn lực lượng. Vù vù vù. Vương tiễn. Môn Điệm Tam Đế Thái Đế Ngọc Đế Thượng Đế Năm Cường Giả Bao Vây Hồn Nộ Thánh Vương Tả Thiên Hồn Âm Đám Cường Giả vào Chiến Lực lượng của Hồn Nộ Thánh Vương Tả Thiên Hồn Tăng Vọc Nhiều Hiện tại rốt cuộc có thể ngăn cản một phen Một đám đỉnh cổ tiên chiến đấu Phúc chúc chiến đấu phát ra vô tan bão tố khiến người ta không thấy rõ ràng. Nhưng kết quả không có gì khác biệt. Không lâu sau hồn nộ thánh vương. Tạ thiên hồn bị đứt một tay. Bị vương tiễn áp chế. Trước đại điện chầu triều hồn nộ thánh đình. Hiện tại có hơn một vạn người bị trói giờ đều quỳ ở trước đại điện chầu triều. Âm. Um. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn bị giam giữ tu vi cũng bị khống chế quỳ trên quảng trường. Doãn hận thiên đứng trên quảng trường nhìn xuống toàn thành. Doãn hận thiên vung tay áo kêu lên. Mọi người nhớ kỹ. Hồn nộ thánh đình từ nay bị đại trăng xóa khỏi cuộc đời. Toàn vạn quỷ cương vực bắt đầu từ bây giờ đều là lãnh thổ của đại trăng. Rai, Rai, Rai. Tướng sĩ của Đại Trăng Thánh Đình hưng phấn cuồng rống. Trong đó có rất nhiều tân binh mấy năm nay vừa mới triệu tập. Hiện tại tân binh rất hương ba hang. Bởi vì các tân binh chứng kiến Đại Trăng Thánh Đình mạnh mẽ trỗi dậy. 20 năm trước mọi người đều đang thảo luận ưu thần Thánh Đình. Hồn nộ Thánh Đình rốt cuộc là ai trở thành người thắng cuối cùng. Nhưng có ai ngờ 20 năm. Chỉ hai năm ngắn ngủi mà phong vân biến đổi rồi. U thần thánh vương thần phục đại trăng thánh đình, hồn nộ thánh vương bị tù quỳ ở cửa triều đường của mình. Vô số tướng sĩ hương phấn cũng tràn ngập sùng bái diêm xuyên đại trăng thánh đình, đây là đế vương như thế nào? Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn hét to. Dường tay, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết ta là ai không? Doãn hận thiên nghiêng đầu. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn lạnh lùng nói. Ta là đệ tử của tả gia, ta muốn gặp thánh vương của ngươi, ta muốn thấy diêm xuyên. Mắt doãn hận thiên lón tiên âm lãnh. Thánh vương có chỉ hoàn thất hồn nộ thánh đình toàn do ta quyết định. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn vẫn rất huynh hai nói. Ngươi, ngươi tính cái gì? Ngươi muốn thế nào? Hiển nhiên huyết mặt tả ra cho hồn nộ thánh vương tả thiên hồn niềm tin rất lớn. Doãn hận thiên lạnh lùng nói. Ta muốn thế nào? Trừ gia đình tả Giang là ta đưa cho dịch phong đại nhân xử lý. Còn 1 vạn 3466 hậu đại của Tả Thiên hồn ngươi đều bị ta bắt giữ. Hồn nộ Thánh Vương Tả Thiên hồn trừng mắt. A, Một vạn 3466 hậu đại. Cho dù Hồn nộ Thánh Vương Tả Thiên hồn cũng không rõ mình sinh ra nhiều hậu đại như vậy. Người trước mắt là ai, làm sao biết được. Ngươi muốn làm cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 32 tới Đông Hải Long Cung Giờ, oan hận thiên sắc mặt âm trầm Ta quyết định rồi, ở quảng trường này tất cả mọi người bị lăng trì xử tử, sau đó sẽ nghiền xương thành trò Còn âm hồn ma toàn bộ dùng âm hỏa thiêu hủy trong tuyệt vọng thống khổ hình thần đều diệt Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn sợ hãi rống to. Không, ngươi không thể như vậy, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta là ai không? Ta là người của tả gia. Doãn hận thiên lạnh lùng nói. Vậy ngươi lại biết ta là ai không? Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn bị hỏi thì kinh ngạc. Ngươi! Doãn hận thiên âm trầm lạnh lùng cười. Ta họ Doãn, Doãnh, hồn nộ thánh vương tả thiên hồn đánh rùng minh. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn sợ hãi rống to, Doãnh, Doãn gia. Ngươi là dương nghiệp Doãn gia. Doãn gia của ngươi chưa chết sạc. Sao có thể? Doãn hận thiên lạnh lùng nói. Đúng vậy. Năm đó tả gia ngươi làm rất bí ẩn. Nhưng doãn ra ta đúng là không chết sạc Tả ra, chó cắn chủ khiến thiên hạ diệt tột doãn thị ta. Thật ác độc ổn công doãn ra ta tin tưởng các ngươi. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn kinh sợ nói. Không, không liên quan đến ta. Ta chỉ là bàn chi. Ta chỉ là bàn chi. Ngươi muốn báo thù thì đi tìm tôn thất đi. Doãn hận thiên cam hận nói, đương nhiên từng người từng người một, các ngươi chết trước một ngày nào đó ta sẽ lấy lại tất cả những gì doãn gia ta đã mất. Doãn hận thiên quát, bắt đầu hành hình, nhiều quân phạt quạt lên tiếng, tuân lệnh, tướng lĩnh của Đại Trăng Thánh Đình khác không nói nhiều, mặc cho doãn hận thiên trúc mối hận trong lòng. Không a, cô mạng. Vô số tiếng gào rống không thể thay đổi sự thật giờ phút này. Tất cả dân chúng trong hồn nộ thành kinh sợ nhìn đế vương cao cao tại thượng bị Lăng Trì từng khối một. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Phản Huyễn Cương vực. Ban đầu còn một vài thành trì chống cự nay cũng hoàn toàn từ bỏ chống cự. Ở tại Đại Tần thành U thiên quân nhận được tinh hoàng thất hồn nộ đều bị lăng trì. Giờ phút này kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Nguy hiểm quá, may là mình đầu hàng. Vạn quỷ cương vực đến đây do Đại Trăng Thánh Đình thống nhất thiên hạ. Đại Trăng Thánh Đình Mơn Phủ, vạn quỷ cương vực hoàn toàn thống nhất. Từ đây Diêm Xuyên Cương Thi Vương ở thành chủ cương vực của vạn quỷ cương vực. Dương Giang, Chân Long cương vực, Đại Trăng Thánh Đình, Đại Tuyệt Thánh Đình chi đôi thiên hạ. Chẳng qua Đại Trăng Thánh Đình chiếm 3 phần 4 cương vực, Đại Tuyệt Thánh Đình thì chỉ chiếm 1 phần 4. Diêm Xuyên không vội vã mở mang bờ cõi, hiện tại quan trọng nhất là dự trữ quan viên trung tầm. Cương vực bốn phương còn cần quá trình ổn định chậm rãi. Đại Trăng Thánh Đình Đại tuyệt Thánh Đình Bình An vô sự qua một đoạn thời gian Hàm Dương Thành trong thượng thư phòng Đám trọng thần tụ tập lại Lưu cương cung kến đưa ra phòng thư Thánh Vương, đây là tin tức mới truyền đến từ Đệ tứ quân đoàn trưởng Mạnh Văn Nhược a Diêm Xuyên tò mò nhận lấy, dở ra xem Đệ tứ quân đoàn trưởng Mạnh Văn Nhược Thiếu công tử của cự lộc thư viện. Sau này mạnh dung dung muội muội của gã phi thăng. Được thánh vương phái đi bảo hộ. Diêm xuyên xem thư, hơi biến sắc mặt. Lạ bất vi tò mò hỏi. Thánh vương, xảy ra chuyện gì? Diêm xuyên đưa thư ra, lạ bất vi lướt nhanh, lại truyền cho trọng thần khác. Lạ bất vi trầm giọng hỏi. Chỉ trần nữ thần huyệt sắp mở ra Hoàng Đông Bắc Châu phong vân biến huyển Doãn hận thiên đạt bước đi ra nói Chỉ trần nữ thần huyệt chôn ở linh cảm cương vực Lúc xưa chỉ trần nữ thần từng lập một đại điện Linh cảm điện Đồn là 500 đạo dẫn thiên đạo trong thiên hạ đều tại đó Nhưng không biết nó ở đâu Không ai hay biết Diêm xuyên hơi biến sắc mặt 500 đạo dẫn thiên đạo Giảng hận thiên hỏi Đúng vậy Bổ thiên giải nhiều khi chỉ có thể bổ một phần thiên đạo Không bổ hoàn toàn Nhưng nếu có được chỉ dẫn của đạo dẫn Thì có lẽ sẽ tăng gấp mấy lần 500 đạo dẫn thiên đạo này có lẽ một số vô dụng Nhưng chắc chắn có đạo dẫn thiên đạo ngày xưa tan vỡ Thánh vương có muốn đi xem không Diêm xuyên trầm ngâm nói Linh cảm điện Đạo dẫn Thôn thiên đòi kinh của Diêm xuyên còn kém một trọng cuối cùng Loại bổ sung trong vô sinh có này không phải hắn không làm được nhưng cần thôi diễn rất lâu Nếu được đạo dẫn thì sẽ càng nhanh chóng bổ sung Hốn chi thiên địa bị tổn hại Thành tựu tổ tiên hình như hơi khác với kiếp trước. Có lẽ chuyến đi linh cảm cương vực sẽ tìm ra cách đột phá. Diêm xuyên gật đầu, nói. Ba ngày sau trẩm sẽ biết thân đi Hoàng Đông Bắc Châu, linh cảm cương vực. Đám trọng thần tiến lên bái. Thần nguyện tùy tùm. Diêm xuyên nhìn quần thần, nói. Vương tiễn đi theo. Những người khác tiếp tục ổn định đại trăng. Tôn lệnh. Mặc dù mọi người tiếc nuối nhưng không ai phản bác. Chỉ có vương tiện ánh mắt hương phấn. Lý Tư bước ra khỏi hàng nói. Thánh vương dựa theo lá thư văn nhược tiên sinh gửi thì có lẽ Đông Phương bất bại sẽ đi cùng. Năm đó cự lộc thư viện, Đông Phương giáo chủ rất ít rất nhiều có hạ thần chưa khai ngộ. Nếu có xung đột thì xin Thánh Vương Diêm Xuyên gật đầu, nói Trẩm hiểu rồi Lý Tư cảm kiếp nói Vân tạo Thánh Vương Ba ngày sau, Diêm Xuyên dặn dò xong mọi thứ quần thần tiện hắn rời đi Trên quảng trường to lớn Rai, Rai Hai cự lông ngàn trượng một vàng một đen tranh vanh trảo địa, ngẫm đầu hướng trời Hai cự lông nhìn nhau, mắt lóm ti thê lương nhưng không biết làm sao. Hai cự Long dùng xiền xếp kéo một xa liễn to lớn, xa liễn cao cỡ 200 trượng, giống như cung điện to lớn. Trước cung điện, vương tiễn cung kính đứng phụ trách su Long liễn. Bên cạnh Long liễn, thần tử Đại Trăng Thánh Đình đưa tiễn diêm xuyên. Tự tử, tử dịu dàng nói. Trên đường đi cẩn thận. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên tò mò nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Miu Miu. Lần này Miu Miu không đi góp vui. tự tử, tử cười nói. Nàng à, nghe nói chàng không mang theo nên trốn đi một góc hờn dội rồi. Diêm xuyên mỉm cười, nhìn hướng quần thần. Quần thần cung bái. Cung tiện thánh vương. Diêm xuyên gật đầu, bước lên lông liễn. Vương tiện hét to một tiếng. Khởi giá. Rai, rai. Hai cự lông phát ra tiếng ngâm nga kéo lông liễn chậm rãi bay lên trời. Xong lông kéo xe, hướng phía tây từ từ đi. Vương tiện lái xe, diêm xuyên chậm rãi bước vào trong xa liễn. Kết. Cửa đóng lại, phương tiện đứng ở cửa xa liễn nhắm mắt dưỡng thần, hai lông nhận đường bay hướng tây. Diêm xuyên tiến vào cung liễn, đang chuẩn bị khoan chân tu luyện một lúc. Miu Miu từ trên sà nhà nhảy xuống. meo Diêm xuyên, lần này thì ngươi không thể đuổi ta đi rồi đi. Ha ha! Diêm xuyên bất ngờ hỏi. Miu Miu! Miu miêu nhảy vào lòng bàn tay diêm xuyên, dội dội, làm nụm nói. Ta muốn đi, mỗi lần ngươi đều không mang ta đi ra ngoài, ta muốn đi chơi. Hèn chi mới rồi trong đám người đưa tiễn không thấy miêu miêu hóa ra nó nút trong xa liễn. Đông Hải Long Cung Hiện tại bên ngoài Thủy Tinh Cung đứng 300 người áo trắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 33 sông Long kéo xe Bờ Em trong Đông Hải Long cung Long Hoàng mang theo ba Long Vương đang cùng nam nhân mặc áo trắng Nam nhân mặc áo trắng uống tách trà mỉm cười nói Đông Hải Long Hoàng, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Ba Long Vương sau lưng Long Hoàng trừng mắt nhưng không sen lời. Long Hoàng uốn hớp chặt, mỉm cười nói: "Công Dương tiên sinh, ngươi có biết mình đang làm cái gì sao?" Công Dương Vồn Lôi cực kỳ nghiêm túc nói: "Long Hoàng, Công Dương Vồn Lôi ta đương nhiên không nói chơi." Đại Chu Thiên đình, Long tộc khét. Ha ha ha. Người khác sợ hãi nhưng công dương gia tộc ta không sợ. Long Hoàng chỉ cần ngươi hứa phụ thuộc công dương gia tộc ta thì Long tộc khác đừng mơ động vào ngươi. Chỉ cần bọn họ dám đến công dương gia tộc ta sẽ chặn giúp ngươi. Các ngươi sao? Long Hoàng cười khẽ không nhìn ra vui buồn. Công dương buông lôi cười nói. Sau này Long Cung của ngươi vẫn là Long Cung, ta đã sinh gia chủ rồi, chính miệng gia chủ hứa. Long Hoàng Chuyện này đối với Đông Hải Long Cung các ngươi là một cơ hội. Chắc ngươi không muốn Đông Hải Long Cung bị hủy hoại chỉ trong chút lát đi. Long Hoàng lắc đầu, nói Đa tại ý tốt của công dương gia chủ, Đông Hải Long Cung còn chưa cần công dương gia tộc thi xá. Công dương bôn lôi nhướng mày nói, Long Hoàng, ngươi có cần suy nghĩ nữa không? Long Hoàng lắc đầu, nói, Không được. Long tộc có sự kiêu ngạo của mình. Không cần công dương ra tộc ngươi tốn công. Đã khiến ngươi ủ ổng công đi một chuyến. Sắc mặt của công dương bôn lôi càng ngày càng khó xem. Bỗng nhiên ngoài điện có một Long Vương xông vào đại điện một Long Vương kích động nói Long ngủ chúng ta nhìn thấy long ngủ Long ngủ trong thủy tinh cung đám Long Vương mặc lộ vui mừng Long hoàng giật mình Công Dương buông lôi thì lộ v vẻ tòi mò Long Vương kia nói biểu tình khó xem đã bị lông nhớt ngăn lại ở trên Đông Hải Hiện tại, hiện tại. Long Hoàng trầm giọng hỏi. Hiện tại thế nào? Long Vương kia tức giận nói. Long Ngũ đang kéo xa liễn cho Diêm Xuyên. Đông Hải Long cung ta, đường đường là Long Vương thế nhưng bị Diêm Xuyên sỉ nhục đến tận đây, làm kéo xe cho hắn. Long Hoàng, hãy ra lệnh đi, chúng ta báo thù cho Long Ngũ. Long Vương kia vừa mở miệng thì ba Long Vương biến sắc mặt. Một Long Vương giật mình kêu lên. Cái gì? Khốn kiếp diêm xuyên to gan. Long Hoàng nhân từ mới tha hắn khỏi chết vậy mà diêm xuyên dám khiến Long ngủ kéo xe. Đông Hải Long cung ta còn mặt mũi gì. Long Hoàng, hãy cho ta đi ta sẽ bắt giữ Diêm xuyên. Hắn chỉ là một cổ tiên có gì phải sợ. Long Hoàng ta đi bắt Diêm Xuyên về. Đám Long Vương xin đi. Đám Long Vương kết động bên kia công dương bôn lôi nheo mắt nói. Diêm Xuyên. Hình như công dương thao lượt chết trong phong ấn giới của hắn. Long Vương kéo xe. Một đám Long Vương nhìn Long Hoàng chờ đợi cho phép. Giờ phút này bên trên đông hải Long liễn của diêm xuyên ngừng lại Phía trước long liễn Nước biển tận trời hình như đã hình thành một bức tường cao Trên tường có ba nam nhân đang đứng Ai nấy bắn tón lửa nhìn long liễn Sau lưng ba nam nhân có 10 vạn binh tôm tướng cua hùng hộ Đứng trên sóng biển Ai nấy nhìn chầm chầm long liễn Vương tiễn nheo mắt tay cầm kiếm nhìn phía xa. Vương tiễn trầm giọng nói: “Ba vị Long Vương của Đông Hải Các người muốn ngăn xa giá. Ba Long Vương cùng nhìn hai cựông đằng trước Long lễn nhận ra ngay kim Long trong đó. Một Long Vương mắt đỏ rực kêu lên. Long ngủ. Hai Long Vương khác tức giận cũng nhìn thấy một hắt lông. Hát Long Hát Long này là ai Tại sao không biết Từ khi nào Đại Trăng Thánh Đình có Hát Long Vì sao không nghe tin tức truyền đến Hơn nữa nhìn khí thế không kém gì long ngủ Rai, rai Long ngủ ướt ướt hết một tiếng Hắc Long quay đầu liếc lòng ngủ quát Kêu cái gì Khóc tan sao Kéo xe cho Thánh Vương là phúc của ngươi và ta, muốn tìm chết sao?" Đám Long Vương câm nín. "Tình huống gì?" Hắc Long kéo xe không thấy xấu hổ mà còn thấy vinh hạnh. Hắc Long này đương nhiên chính là Minh Long Thất Sát ở Mơ Phủ. Minh Long Thất Sát chứng kiến thực lực của Diêm Xuyên Cương Thi Vương phản kháng Phản kháng cái đầu, khi biết Diêm Xuyên là cương thi vương thì Minh Long thất sát không dám kêu một tiếng. Người khác không biết chứ Minh Long thất sát hiểu vài bí mật thượng cổ. Ở thượng cổ từng sinh ra một cương thi vương mạnh mẽ, những cương thi vương này có món ăn yêu thích là ăn long. Minh Long thất sát cảm thấy nên học ngoan, lỡ như Diêm Xuyên khó chịu ăn gã thì biết tìm ai kêu oan. Long Ngũ khinh thường Minh Long Thất Sát, rai rai. Minh Long Thất Sát liếc Long Ngũ cũng làm vẻ khinh thường. Hai long xem thường nhau, ba long vương ở phía xa không biết nói gì. Con long này từ đâu làm mà quái quá, mặt long tột bị nó làm mất hết. Vương Tiễn nhìn một đám long vương, lạnh lùng nói: "Các vị mau chóng rời đi đi, đừng quấy rầy Thánh vương." Nếu không thì các ngươi sẽ không chịu nổi lửa giận của Thánh Vương. Một Long Vương tức giận quát. Ha <cười> ha ha ha ha. Lửa giận của Diêm Xuyên Hừ, nếu không phải Long Hoàng ra lệnh thì chúng ta sớm sang bằng Hàm Dương rồi. Vương Tiễn lộ vẽ khinh thường nói. Buồn cười, chỉ bằng vào các ngươi. Một Long Vương nói. Long Nhất đừng nói nhiều với hắn, cứu Long ngủ ra trước rồi tính. Long Nhất lắc đầu, nói: "Không, chờ ý chỉ của Long Hoàng đã." Đám Long Vương buồn bực. Rốt cuộc nước biển lại rạch một khe hở, một Long Vương lao ra mặt biển. Long Nhất vội hỏi: "Thế nào? Long Hoàng đồng ý không?" Long Vương kia tức giận nói: Long Hoàng có lệnh toàn bộ Long Vương rút về không được trắng thánh giá của Diêm Xuyên. Cái gì? Không thể nào. Đám Long Vương rít gào. Long Vương kia nói. Long Hoàng muốn các ngươi mau chóng chấp hành. Đám Long Vương nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ rực, trơ mắt nhìn Long ngủ kéo xe mà bất lực. Đám Long Vương buồn bực hố dài. Rai! Long Nhất Bi Phận nói, Long Ngũ là các ca ca vô năng, Ngươi yên tâm, Chúng ta nhất định sẽ thuyết phục Long Hoàng cấu ngươi. Long Nhất nói xong không dám nhìn ánh mắt mong chờ của Long Ngũ, Chui vào biển. Long Vương khác cũng giống vậy, Đành căm phẫn lặng xuống nước. Âm ầm! chớp mắt đám Long Vương, Bình tôm tướng cua biến mất. Đại hải gió êm sóng lặng, Lông ngủ thê lương hú, rai, minh Long thất sát giáo dục Long ngủ, hú cái gì, lão tử lợi hại hơn ngươi còn phải kéo xe, ngươi có gì mà ướt ướt, Long ngủ, vương tiễn quát, được rồi, đừng cãi nhau, xuất phát, rai, hai lông bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục kéo xe. Xa liễn của Diêm Xuyên rời đi không lâu thì trên mặt biển công dương bôn lôi dẫn theo 300 thuộc hạ bước ra mặt biển. Công dương bôn lôi nhìn Long liễn rời đi, nheo mắt nói. Xem ra bọn họ cũng đến chỉ trần nữ thần huyệt. Đông Hải Long cung. Long Hoàng ngồi trên Long ỉ nhìn đám Long Vương tỏ vẻ ướt ướt. Long Nhất sắc mặt khó xem nói. Long Hoàng. Long ngủ chịu khuất nhục, chúng ta không tốt, ta rất không cam tâm. Các Long Vương gật gù, vẻ mặt tức giận. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. Chương 9 chương 34 Công Dương Bôn Lôi tự chuốt lấy khổ. L âm hoàng nhìn Long Nhất thản nhiên nói. Long ngủ làm sao? Không phải hắn sống tốt lắm sao? Đám Long Vương nhìn Long Hoàng. A! Long Hoàng nhìn hướng Long Nhất. Long Nhất, ngươi nói là trừ Long Ngũ còn có Hắc Long. Long Nhất quá dị nói: "Đúng vậy. Là Vinh Long, thực lực không kém hơn lông ngủ. "Ngầu ơ, có vấn đề. Bị ép kéo xe chẳng những không thấy nhục mà còn thấy vinh hạnh." Long Hoàng nhớ mày nói: Vinh Long Xem ra là đến từ mơ phủ quả nhiên diêm xuyên không đơn giản như mặt ngoài. À! Long Hoàng nhìn đám Long Vương, nói Sau này không có mệnh lệnh của ta thì không được ngăn cản người Đại Trăng Thánh Đình. Đám Long Vương nhăn nhó nói Tôn lệnh Long Hoàng nhớ mày nói Còn nữa A! Long Hoàng trầm giọng nói Sau này cẩn thận với công dương gia tột. Lần này công dương bôn lôi tiến đến hiển nhiên không có lòng tốt. Tôn lệnh. Vương Tiễn cử Long đi hướng Tây trên đường không gặp lông tột quấy rầy nữa. Đám người công dương bôn lôi bám sau lưng Vương Tiễn. Mọi người bay nhanh hết sức nhưng tốc độ của hai lông cực mau. Trừ tốc độ bay của công dương bôn lôi còn kịp. 300 thuộc hạ có nhiều người cố hết sức.